Công kích hồi lâu làm lâm vũ Tuyền có chút sốt ruột, tiếp tục kéo dài, chỉ sợ có nguy hiểm, thân phận người này bất minh, nếu thực sự thất bại chẳng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Song phương tách ra đối mặt, cũng đã giao thủ qua 10 hiệp, thoạt nhìn thì lực lượng ngang bằng nhau. Thế nhưng đang trong cuộc làm lâm vũ Tuyền càng đánh càng sợ hãi, đối phương rõ ràng có bảo lưu, hơn nửa sát chiêu không nhiều lắm, tựa hồ có điều cố kỵ. cũng không muốn tổn hại đến chính mình hơn nữa một mực đem chính mình dẫn đến tử lộ cạn kiệt sức lực đinh lâm vũ tuyền mạnh mẽ huy vũ một đảo kiếm khí sắc bén trong nháy mắt chém khẳng đâm mấy chiêu khéo léo ép đối phương thu lại một khoảng cách nhất định khuôn mặt nghiêm túc lâm vũ tuyền nhẹ cắn môi dưới một thân chú y lam sắc không gió tự phất phơ vài sợi tóc mềm mại cũng bị một luồng kình khí nâng lên bay tư tán So với lúc trước còn mạnh hơn vài thành từ trên người Lâm Vũ Tuyền phát ra. Đúng là đã đến đỉnh phong năm tinh võ vệ. Chỉ kém một bước nhỏ liền đột phá bước vào đại môn sáu tinh võ vệ. Bao mục bạch cũng có chút nao nao. Hiển nhiên không ngờ tới Lâm Vũ Tuyền lại có tu vi cao đến như vậy. Thanh mục kiếm quyết. Vũ ký cực mạnh của toàn tộc Lâm gia Thuộc về nhân giai trung cấp vũ ký kiếm pháp. Thần sắc bao mục bạch không biến. lộ ra vẻ vài phần thưởng thức nói đây là thanh mục kiếm quyết mà lâm gia các ngươi vẫn vì nó mà kiêu ngạo có người nói nó là do lâm gia lão tổ tông 500 năm trước một đời hoàng kim lưu lại hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm bất quá cũng không quá thần kỳ như ngoại giới đồn đại a bớt sầm ngôn đi lâm vũ tuyển gầm lên một tiếng cả người hóa thành thanh mang giống như điện lưu đánh về phía bao mộc bạch Thanh sắc kiếm mang bay bùn vụt xung quanh, bao mục bạch thu hồi vẻ mặt dễ dàng lúc trước, vẻ mặt nghiêm trọng chống đỡ mỗi một thanh mang bắn về phía bản thân. Trên người bao mục bạch mơ hồ nhìn thấy một tia kình khí màu vàng đất bao trùm mặt ngoài thân thể, đột nhiên, trong tay hiện lên một hoàng phú, trong miệng mạc niệm cái gì đó, cuối cùng khẽ quát một tiếng, phóng hoàng phú ra, một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống. phóng thẳng vào chỗ Lâm Vũ Tuyền, kiếm bộ, bộ pháp trong kiếm quyết dao động, chật vật tránh thoát một kích, nhưng bị dư uy kích chấn. kình lực cường đại đem Lâm Vũ Tuyền đẩy đi mấy trượng mới đứng vững thân hình, bờ môi mềm mại mê người chảy xuống một vệt máu không tương xứng. Xách xách xách. Bao Mộc Bạch không ngừng lắc đầu chật lưỡi, "Ngươi xem đó, ngươi xem đó, hôm nay đem tiểu mỹ nhân biến thành như vậy, rất đáng tiếc a." Có lỗi Cô nương không bằng hôm nay chúng ta dừng tại đây, tại hạ hướng đến nàng bồi tội, ngày sau nếu có cơ hội thích hợp sẽ đăng môn viếng thăm, nàng để tại hạ ly khai a. Mơ tưởng, lâm vũ tuyển kiều nộ lau vết máu khóe miệng, không hề thương lượng ứng thanh nói, anh ta phải đi, Ngươi ngăn được sao? Trong mắt bao Mộc bạch trợt lóe tia ngoan độc nói, một người muốn ly khai một người sống chết không cho đi. Nếu luận về thực lực thì thực tế hai bên ngang bằng nhau, thế nhưng thủ đoạn của bao một bạch rõ ràng phong phú hơn Lâm Vũ Tuyển rất nhiều. Chỉ nói điện phụ vừa rồi, uy lực không gì sánh được, nếu không phải bao một bạch cố ý trì hoãn thời gian phóng ra, Lâm Vũ Tuyển muốn tránh sợ là không được, hơn phân nửa sẽ bị đánh trúng. Bất quá bao một bạch phải lấy ra lôi điện phụ cũng là đau lòng khôn xiết. hắn phải dùng hơn 10 khối nguyên thạch mới đổi được một tấm lôi điện đạo phù, dùng trên một người không thể giết quả là có chút lãng phí. Lâm Vũ Tuyền trong trạng thái hung hăng không sợ chết, làm Bao Mộc Bạch càng dần càng tức giận, nữ tử xinh đẹp, tư sắc động nhân như vậy thế gian ít có, không thể tưởng tượng nổi tính cách bướng bỉnh như vậy. Toàn thân Bao Mộc Bạch lóe lên hoàng quang, khí thế hoàn toàn bất đồng, tựa hồ đã tới 6 tinh đạo vệ tiêu chuẩn. một thanh hắc sắc đại đao giống như không trọng lượng trong tay hắn đang huy vũ càng lúc càng nhanh nhân giai trung cấp đạo kỹ cổn thạch đao pháp một loại đao pháp phối hợp thổ hệ đạo nguyên lực thi triển đương đương không đến nửa giây ba chiêu đã qua trường kiếm trong tay lâm vũ tuyển đã rời khỏi tay bay đi thẳng tắp cắm trên thân cây khô cách đó mấy trượng chỗ cái cổ trắng nón hoạt nộn rõ ràng thấy một thanh đao màu đen Bây giờ để ta đi được chưa?" Bao Mộc Bạch tức giận nói, "Ngươi giết ta đi." Kiều Nhan Lâm Vũ Tuyền bất động, không một chút sợ hãi, đôi mắt thanh tú rung rung nhắm lại. "Hảo một liệt nữ, nếu không phải lập trường hôm nay giữa hai chúng ta có vấn đề, thực muốn cùng cô nương kết giao một phen, cũng coi như một mỹ sự." Bao Mộc Bạch cảm thán nói. Lâm Vũ Tuyền cũng chỉ nhắm mắt lại không nói gì. giết nàng trong sơn lâm u ám truyền đến một thanh âm khàn khàn vẻ mặt bao mộc bạch sửng sốt quay sang phía u tối không giải thích được nói lúc trước không phải nói không thể giết sao giữ lại còn có chỗ dùng lâm vũ tuyển mạnh mẽ mở mắt ra nhìn về phương hướng âm thanh khàn khàn phát ra thân thể mềm mại không thể tự chủ được có chút run nhẹ không nói đến vấn đề không phát hiện ra đối phương tồn tại Chỉ riêng việc hiện tại đối phương truyền âm có nguyên lực thâm hậu, chí ít cũng là đạo vệ đỉnh cấp. Bao mục bạch cũng không hạ thủ được, thần sắc có chút lé lên bất định, chỉ chờ chốc lát, thanh âm âm trầm khàn khàn lại nói, Ngươi không động thủ, ta đến. Sâu trong sơn lâm cuồng phong nổi lên bốn phía, một đạo bóng đen cuộn gió mà đến, trong nháy mắt đến bên cạnh bao mục bạch. Bao mục bạch bị cường thế xuất hiện của đối phương làm cho sừng sốt. Một luồng nguyên lực cường đại hầu như ép tới hắn mà đến, đó là tu vi đạo vệ đỉnh cấp sao. Có chút đáng sợ, sắc mặt người này xanh đen, trên người tản mát ra một cỗ hắc khí quỷ dị, làm cho nội tâm sinh ra sự chán ghét. Một thân hắc sắc trường bào, đem toàn bộ thân thể che kín lại, bao gồm khuôn mặt dạo người. Chỉ có hai bàn tay màu đen mơ hồ có thể thấy được, nhìn đối phương chậm rãi giơ hai tay lên. lâm vũ tuyền nhắm mắt lại lần thứ hai cho tới bây giờ nàng không sợ chết chết đối với hoàn cảnh hiện tại cũng có thể nói là chuyện tốt hắc bào nhân che lấp trong áo bào đen hé mở một con mắt lóe ra hàn quang u linh giơ bàn tay lên mạnh mẽ đánh tới lâm vũ tuyền một tiếng vang bạo phát thân thể hắc bào nhân giống như diều đứt dây bắn ra ngoài mãi đến hơn hai mươi mấy trượng mới ngã nhào trên mặt đất đúng là không hiểu vì sao kỳ diệu bị trọng thương Hắc bào nhân ngồi dưới đất chật vật khinh hoàng nhìn xung quanh, đối với việc vừa rồi làm sao bị đột kích một chút cũng không phát hiện ra. Lâm Vũ tuyển nghi hoặc mở đôi mắt đẹp, nhìn Hắc bào nhân vừa rồi bên cạnh nhấc tay phớn ngờ trưởng đến bản thân nhưng lúc này lại ngồi trên mặt đất phía xa xa. Lâm gia lão tổ, bao một bạch thất thanh kêu nhỏ, giống như Hắc bào nhân nhìn xung quanh, thần sắc khẩn trương, giống như tùy lúc đều có thể chết đi. Phụ trương, tương quan chức nghiệp đẳng cấp giai vị, update lần 2, tương quan chức nghiệp đẳng cấp giai vị, không ngừng tăng thêm, tất cả các chức nghiệp đều phân chia làm 11 một, một cấp giai vị. trúc cơ kỳ, phó, vệ, sĩ, sư, đại sư, linh hồn, địa vương, đế hoàng, trí tôn, kỳ minh phong thánh tinh từng phân cấp giai vị đều có nguyên lực giá trị dung lượng cụ thể, trúc cơ kỳ ít nhất. Chỉ cần 100 độ là có thể vượt qua. Từ phó giai bắt đầu có phân chia nghiêm ngặt giá trị dung lượng, đồng thời mỗi giai vị đều có 10 cấp, từ thấp đến cao, một tinh, hai tinh, 3 tinh, đến 10 tinh. Lấy võ hệ làm ví dụ, võ phó, võ vệ, võ sĩ, võ sư, đại võ sư, linh hồn võ sư, địa vương võ sư, đế hoàng võ sư, trí tôn võ sư. Kỳ Minh Phong võ thánh tinh lấy pháp sư làm ví dụ, pháp phó, pháp vệ, pháp sĩ, pháp sư, đại pháp sư, linh hồn pháp sư, địa vương pháp sư, đế hoàng pháp sư, chí tôn pháp sư. Kỳ Minh Phong pháp thánh tinh lấy mục sư làm ví dụ, mục phó, mục vệ, mục sĩ, mục sư, đại mục sư, linh hồn mục sư, địa vương mục sư, đế hoàng mục sư, chí tôn mục sư. Kỳ minh phong mục thánh tinh mặt khác còn sấp xỉ 1.000 nghìn chức nghiệp sẽ không nhất nhất điêu ví dụ, mọi người hẳn là chính mình có thể suy ra được. Phó dai tấn cấp vệ dai, từ 100 độ đến 300 độ 10 cấp phân chia 20 độ một cấp, nói cách khác từ 100 đến 120 độ thuộc về một tinh vỏ phó, hoặc đảo phó, chiến phó hoặc pháp phó. Hai tinh vỏ phó là 120 đến 140 theo thứ tự cho đến 10 tinh vỏ phó Vệ dai tấn cấp sĩ dai từ 300 độ đến 800 độ 10 cấp phân chia 50 độ một cấp nói cách khác 300 đến 350 độ là một tinh cấp theo thứ tự cho đến 10 tinh mới thôi vượt qua 800 độ tiếp tục tấn cấp dai vị tiếp theo trước tiên giới thiệu hai cấp dai vị làm tiêu chuẩn Sau này sẽ tiếp tục gia tăng cấp giai vị tiêu chuẩn. Chúng tôi sẽ update dung lượng giá trị căn nguyên lực cấp tiếp theo. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Sĩ dai tấn cấp sư dai, từ 800 đến 1.500 độ 10 cấp phân chia 70 độ 1 cấp, 800 đến 870 là một tinh cấp đoạn. Tiếp tục suy rộng ra. Cấp giai vị này võ sĩ ngưng kết nội tâm, đạo sĩ ngưng kết đạo thai. Danh môn đại phái thu nhận môn để yêu cầu thấp nhất là tu vi đạt được sĩ cấp. Sư giai tấn cấp đại sư giai, từ 1.500 đến 3.000 độ 10 cấp phân chia 150 độ một cấp, từ 1.500 đến 1.650 là một tinh giai đoạn, tiếp tục suy rộng. gại vị này võ sư ngưng kết nội tinh, đạo sư ngưng kết nội anh. Nội tâm ngưng tụ trở nên trong suốt mềm mại trong sáng đó là nội tinh, đảo thai dựng dục, tạo ra nguyên thức trẻ sơ sinh đó là nội anh. Tiến cấp sư giai xem như chân chính bước vào con đường mới, bước trên con đường tu luyện của cuộc đời. Dưới sư giai trong mắt người tu luyện chỉ là giai đoạn phàm nhân, chỉ có đạt được sư giai mới được tính là thoát ly định luật bình thường của con người. Hướng tới đại đạo và chân võ họ. ma pháp và dũng chiến, đích phương hướng rảo bước tiến lên liều kiên cố đích. một Hiện nay tại kỳ đông đại lục hỗn loạn, đợi khi đến minh tây đại lục, tiếp tục giới thiệu chức nghiệp tấn cấp tiêu chuẩn và quy luật tu luyện. Dược phẩm phân loại, chia làm thượng giai, trung giai, hạ giai tam cấp giai vị mỗi một cấp giai vị phân chia làm chín cấp bậc, từ thấp đến cao chia cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm. Nhất phẩm hạ dai cửu phẩm là cấp thấp nhất, nếu không đạt được một tầng cấp dược phẩm, sẽ chỉ là dược phẩm bình thường không có hiệu quả tăng nguyên. Trên bậc nhất phẩm là mức độ cao nhất, đây là thứ vô cùng hệ trọng, làm thế nào để có phương pháp tột bậc này? Xin mời theo dõi để có giải đáp kết trận phân loại, chia làm thiên dai, địa giai cẩn thận phân chia tương đối phức tạp, mạnh yếu hơn kém cũng không rõ ràng, có một số nhược trận lại có thể khắc chế cường trận. Thông thường chỉ phân chia làm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 52 Lão Tổ Tông hát vào nhân gian nan từ mặt đất đứng lên Phun ra một ngụm tiên huyết Nhìn khắp Sơn Lâm cũng không phát hiện được đòn tập kích vừa rồi phát ra từ đâu Giấu đầu lộ đuôi Bọn chuột nhát nào lén lút, một tiếng khàn khàn căm giận phát ra. Sông lâm vẫn yên tĩnh như vậy, giống như bên trong cái gì cũng không có. Hác bào nhân không tìm kiếm được mục tiêu, ánh mắt lần thứ hai hướng về phía lâm vũ tuyển, vẻ mặt âm ngoan bộc lộ không cần nói thành lời, cũng không để ý đến nội thương, mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực, nội hạch, phi thẳng đến phía lâm vũ tuyển đang nghi hoặc, ắt muốn đem nữ tự ấy giết chết. Tốc độ hắc bào nhân cực nhanh, so với trước khi thủ thương còn muốn nhanh hơn nhiều, dùng nhanh như điện trước để hình dung cũng không quá đáng, cho dù là kém hơn một chút cũng không quá xa. Biết có cao nhân tương trợ, trong lòng lâm vũ tuyển thở phào nhẹ nhõm trong lúc đang tìm kiếm xung quanh, chợt thấy một luồng gió mạnh hướng đến mặt mà tới, là hắc bào nhân như hổ báo đánh tới, tức thì mỹ nhan sợ đến hoa dung thất sắc. khi một lòng muốn chết thì cũng thản nhiên. thế nhưng khi có hy vọng nổi lên thì nội tâm tự nhiên sinh ra một bản năng cầu sống. lâm vũ tuyền vừa rồi không hề sợ hãi nhưng lúc này lại có chút hoảng sợ. hắc bào nhân đem tốc độ tăng đến cực hạn, thẩm nghĩ trước khi cao nhân kịp xuất thủ trước đem nữ tử đánh chết. rất gần, một hắc chảo đột nhiên nhô ra, hung hăng chụp tới gáy ngọc của lâm vũ tuyền. Lâm vũ tuyển chừng đôi mắt đẹp đến cực điểm bất lực nhìn hắc trảo dữ tợ, trong đầu trống rỗng. Trên mặt hắc bào nhân lộ ra nét cười tàn nhẫn, nham hiểm, với cự ly này, coi như cao thủ cường thịnh cũng không nhất định có thể cứu người. Huống hồ chiêu thức hắn sử dụng, chính là tuyệt học thành danh của hắn, do ám hệ đạo nguyên lực khu động hắc phong trào. Trên mặt bao Mộc bạch hiện lên vẻ không đành lòng, cho dù là ai đó thấy mỹ nữ hương tiêu ngọc vẫn cũng không khổi động tâm bất nhẫn tiếng xé gió rất nhẹ hầu như không thể nghe thấy một tia trước xẹt qua hắc bào nhân không thể tin tưởng liếc nhìn ngực của chính mình lại ảo nào nhìn chiếc cổ ngọc gần ngay trước mắt chỉ kém một thốn mà thôi chỉ cần một chút hắn đã có thể đem chiếc cổ trắng xinh này bóp nát trùng tia sáng thật nhỏ nhìn như vô hại nhưng lại có thể có uy lực khó tưởng tượng nổi tốc độ cực nhanh mắt thường khó phân biệt. Vị cao nhân ẩn nấp trong sơn lâm kia, phảng phất như đang đùa giỡn hắc bào nhân, từ đầu tới cuối vẫn vững vàng đem hắn nắm trong lòng bàn tay, cho hắn một lần cơ hội có thể giết chết mục tiêu, nhưng mỗi lần trong khoảnh khắc hầu như đắc thủ trong nháy mắt lại song song cho hắn một kích. Đấy là một loại trong lúc cho ngươi mong muốn cực đại, lại cho ngươi trêu đùa tùy ết vọng không gì sánh được, trong mắt thấy thiên đường lại đánh ngươi trở lại địa ngục. trùng tia sáng thật nhỏ trong lúc tiếp xúc với thân thể hắc bào nhân đem hắn đẩy ra ngoài. Song song xuyên thấu lồng ngực, giống như bị khẩu súng tầm xa uy lực cực lớn bắn chúng. Song song xuyên thấu thân thể và đem ngươi đánh bay đi. Bất quá lực xuyên thấu mạnh mẽ vượt xa lực đẩy, chỉ tầm một trượng mà thôi. hắc bào nhân liền ngã nhào xuống đất, máu trong ngực ảo ảo chảy ra ngoài. Người bình thường đã sớm mất mạng tại chỗ, hắc bào nhân cư nhiên còn chưa chết. Không cam lòng nhìn vào sâu trong sơn lâm, chỉ là chính hắn cũng không biết mình nhìn có đúng phương hướng. Hà, phương nào, cao nhân, có thể hiện, hiện thân, vừa thấy, thanh âm khàn khàn của hắc bào nhân càng lúc càng yếu ớt. Đôi con mắt quái dị bắt đầu tan giá trống rỗng, chỉ thấy thở ra mà không hít vào, mở to đôi mắt bất minh, đã chết. Chưa lộ diện mà có thể trong nháy mắt miếu sát đạo vệ đỉnh cấp cao thủ Tu vi cả người này thực đáng sợ Bao một bạch không dám tưởng tượng Thanh hắc đao gác trên cổ lâm vũ tuyền Không biết lúc nào đã sớm bỏ xuống Bao một bạch mờ mịt nhìn lâm vũ tuyền Giống như là đang cầu cứu Lại tự hồ như đang xin lỗi Nhưng căn bản nàng không nhìn hắn mà là vẻ mặt chờ mong tìm kiếm cái gì đó Lão tổ tông Tuyển nhi bất hiếu không thể làm tốt chức vụ gia chủ, thỉnh lão tổ tông trách phạt. Đột nhiên Lâm Vũ tuyển hướng mặt về phía sơn lâm, đông đông một tiếng, quỳ xuống, tự trách nói: "Bao một bạch cảnh giác nhìn bốn phía, cũng mở miệng nói: "Lâm lão tổ, vạn bố chỉ là phụ mệnh hành sự, đối với Lâm gia cũng không có ác ý, cùng với người bị giết cũng không có quan hệ gì đặc biệt, người nào làm vì chủ nấy." Không cùng đồng môn, bạn bối nội môn đệ tử, quải nguyệt nhai, lần này tới là để ăn trộm phương thuốc. Nếu như tiền bối có thể buông tha, bạn bối lấy tính mệnh đảm bảo, quải nguyệt nhai, sẽ không tham gia bất luận công việc gì liên quan đến lâm gia. Trong sơn lâm chỉ có âm thanh lá cây sàn sạt bị gió thổi lên, không có bất luận động tĩnh nào có thể chứng minh nơi nào đó có người. Nếu là có chút động tĩnh bao mộc bạch hoàn hảo còn có chút dễ chịu, thế nhưng Sơn Lâm u ám tĩnh mịch đến đáng sợ, không khỏi làm cho hắn sờn gai ốc, run sợ không ngớt Cứ như vậy, một quỳ một đứng, một người cõi lòng đầy kính ý, một người coi lòng đầy khiếp ý, một người mong muốn tồn tại chỗ nào đó trong Sơn Lâm nhanh hiện thân một chút, một người lo được lo mất không biết làm sao, non nửa canh giờ cứ thế trôi qua. Bốn phía Sơn Lâm cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, tử hồ nơi này căn bản là không có ai, những việc phát sinh vừa rồi bất quá chỉ là là ảo giác, chỉ có thi thể hắc bào nhân đại biểu cho chân thực. Bao một bạch cảm giác toàn thân như đầy kiến bò khó chịu đến cực điểm, không biết nên như thế nào cho phải, đi cũng không được, nơi cũng không phải việc hay thay cũng không biết nên để chỗ nào, rốt cuộc nơi nào đó trong Sơn Lâm rốt cuộc có động tĩnh. Chỉ là phương vị là ở một cái địa điểm hoàn toàn không thể, một chỗ trong lùm cây rậm rạp. Động tĩnh rất lớn, người đến có chút lỗ mãng. Lâm vũ Tuyền vẫn cúi đầu quỳ dưới đất nghi hoặc nhìn nơi nào đó, mà bao một bạch tâm trạng đề phòng giống như đối mặt với đại địch. Phi phi phi. Ba tiếng phun nước miếng rất có tiết tấu từ giữa lùm cây đang sao động truyền ra. Sau đó một vị hình dáng rất bình thường, vẻ mặt chật vật. Trên mái tóc vẫn còn vài cọng cỏ cây, một thiếu niên siêu siêu vẻo vẻo từ trong lùm cây đi ra, thiếu một chút nữa thì ngã xuống, trên tay thiếu niên có cầm một túm giày thảo dược không biết tên. Thiếu niên hồn nhiên chưa phát giác ra hai người phía trước, trong miệng đang huyên thuyên không biết nói cái gì, ảo não nhìn thảo dược trong tay, tựa hồ đối với thu hoạch ngày hôm nay rất không thỏa mãn, mãi đến trước mặt. Thiếu chút nữa đụng phải bao mục bạch một bụng đầy cảnh giác đứng trước phế dược phòng Lúc này hắn mới phát hiện ra có người Bao mục bạch nghi hoặc nhìn thiếu niên liều lĩnh mới xuất hiện Lúc đầu nhìn đối phương đầy cảnh giác Mãi đến khi to gan phát ra nguyên thức thăm dò mới phát hiện ra đối phương trước mặt Căn bản là người thường không có nguyên lực Lúc này mới yên lòng Tỉ mỉ quan sát thiếu niên Bao mục bạch vẫn có chút suy nghĩ nghi ngờ một lần nữa xác định đối phương vô hại, thiếu niên mặc một thân y phục nông trang, y phục vải bố màu xám, tay áo và khố khẩu đều được cuộn cao, đeo một đôi phá hài tràn đầy bùn đất, nhưng thực chất có vài phần linh khí, cảm giác rất tinh xảo. Thiếu niên nghi hoặc nhìn Lâm Vũ Tuyền đang quỳ trên mặt đất, bỗng nhiên tức giận chỉ vào bao mộc bạch nói: Tộc trưởng đại tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Người này khi dễ ngươi sao? Thấy lâm khiếu đường chọn lúc này xuất hiện, lâm vũ tuyền có chút mờ mịt, cảm giác rất quái dị, rồi lại nói không nên lời trách cứ gì đó. Thở dài nhìn thoáng quá sơn lâm u ám, do dự một chút, sau đó đứng lên, lâm khiếu đường tới đẩy bao một bạch một cái. Bộ dạng bênh vực người của mình thét to nói, tiểu tử, dường như ta chưa thấy qua ngươi a ngươi là ai, như thế nào lại ở phía sau núi lâm gia chúng ta. Bao Mộc Bạch dưới tình trạng không phòng bị, bị đẩy lui ra phía sau vài bước, nhưng cũng không phát tác, hắn không thể xác định trong sơn lâm tồn tại hay không tồn tại, từ mọi việc phát sinh vừa rồi phán đoán, tử hồ chỉ cần không động sát khí thì sẽ không sao. Tại Hạ Bao Mộc Bạch, đã lâu ngưỡng mộ sau núi lâm ra có một vị quái tài phối dược, đặc biệt tới đây bái phỏng, nghĩ vị tiểu ca đây chính là vị phối dược quái tài kia à. Hôm nay vừa thấy quả nhiên bất phàm, thất kính thất kính. Bao mục bạch lập tức thay đổi thái độ, biến đổi cực kỳ nhanh. Lâm vũ tuyển nhíu mày, ngươi như thế nào còn không đi, chẳng lẽ đợi lão tổ tông mời ngươi đi sao? Lời nói giống như đại xá, bao mục bạch nghe được cả người nhẹ nhàng khoan khoái, vội vàng cúi đầu nói. Lâm tộc trưởng, hôm nay mục bạch đã nhận tội của mình, mong rằng lâm tộc trưởng thông cảm, ơn không giết khắc sâu trong lòng. Ngày sau ổn thỏa hồi báo quý tộc, sau này còn gặp lại. Bao mục bạch hận không thể xuyên vân độn nguyệt bay lên cửu trùng thiên, cũng không quay đầu vội vã chạy đi. Hoa kháo, tộc trưởng tỷ tỷ, ngươi sẽ không làm như vậy chứ? Hảo thối, hảo thối. Lâm khiếu đừng chẳng biết khi nào đã chạy đến thi thể hắc bào nhân bóp mũi hết lên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. chương năm ba. Cẩn thận, phía sau Lâm Vũ Tuyển cổ quái nhìn Lâm khiếu đường, luôn luôn có một loại vị đạo không nói lên lời. Đã nửa năm không gặp tiểu tử này, hắn cao hơn gầy hơn, nhưng cũng tinh danh hơn chứ. Chỉ là trước kia trên người hắn mơ hồ tản mát ra một tia nguyên lực nhưng bây giờ lại biến mất không cảm giác được. Lâm Vũ Tuyển dùng nguyên lực dò xét nửa ngày nhưng một điểm cảm ứng cũng không có. Nhìn thoáng qua thi thể, Lâm Vũ Tuyển tràn đầy vẻ chán ghét. Đang nghĩ ngợi làm sao xử lý cổ thi thể này. Đã thấy Lâm Khiếu đưa ỏng móc một bình nhỏ từ trong người ra. Một dòng dịch thể màu vàng trong bình chảy xuống rơi vào thi thể. Chỉ chốc lát, thi thể hoàn toàn bị biến thành bãi máu loãng. Ngay cả ý phục cũng hóa thành hư vô. Máu loãng trở thành phân tốt nhất cho thảm thực vật xung quanh. Người đi hái thuốc sao? Lâm Vũ Tuyển nhìn về phía Lâm Khiếu đừng hỏi han một cách tượng trưng. Lâm Vũ Tuyển nhìn Thảo dược trong tay, nhún nhún vai nói, hiện tại dược Thảo tốt khó tìm, đều là hạ đẳng hóa, phía sau núi sợ là không còn gì có thể hái. Từ khi gia tộc bắt đầu sản xuất quy mô phương thuốc ta cung cấp, thì phía sau núi cũng nhanh chóng chống rỗng a. Lẽ nào lúc ngươi đi hái thuốc thì không hề trở về, ngủ trong rừng núi? Lâm Vũ Tuyền rất không giả thích được hỏi. Lâm khiếu đừng vẫn chưa chính diện trả lời, bất đắc dĩ nói, ai, mệnh khổ a? cái này đều không phải là do tộc trưởng tỷ tỷ căn dặn sao, ta từ nửa năm trước đã hao phí tâm tư, đáng tiếc loại chuyện phối chế phương thuốc này, đại đa số thời gian là khả ngộ mà không thể cầu à, đón lấy. Lâm Vũ tuyển tung đến một khỏa giới chỉ lam sắc Lâm khiếu đừng vội và tiếp nhận, thiếu chút nữa bắt không được, bốn phía đều là bụi cỏ lùm cây. Nếu rơi mất muốn tìm nghỉ cũng khó khăn. Cầm giới chỉ Lâm khiếu đừng không rõ lý do nói. Cho ta giới chỉ làm gì? Lâm vũ tuyển thản nhiên nói. Đây là một khỏa chữ vật giới chỉ. Bên trong là phần trăm nửa năm qua của ngươi. Được chia không ít. Hiện tại chúng ta đã thanh toán xong. Thanh toán xong. Lẽ nào sau này gia tộc không dự định tiếp tục bán dược phẩm này sao? Lâm khiếu đừng rất khôn khéo hỏi. Lâm Vũ Tuyền khe khẽ thở dài, những số tiền này hẳn là cũng đủ cho ngươi, tiếp qua một tháng ta sẽ không làm tộc trưởng lâm ra nữa, ước định trước đó của chúng ta sợ là khó có thể duy trì, ta vẫn chưa hướng gia tộc nói tỉ mỉ lai lịch phương thuốc, cũng không có nhiều người biết những dược phương này là ngươi làm ra, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý trồi lên mặt nước nói ra ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu là cùng một cao tầng gia tộc khác đàm phán mà nói, sợ là không ai nguyện ý trả ngươi bốn thành lợi nhuận. Vẻ mặt lâm khiếu đừng hiện lên vẻ không tin nói, không phải chứ, tuổi ngươi vẫn còn trẻ, mới làm tộc trưởng vài năm mà thôi, cái này không thỏa đáng, rất đáng tiếc. Cay đắng cười, khuôn mặt lâm vũ tuyển có chút thê lương, ta phải gả đến vương gia làm sao có thể tiếp tục làm tộc trưởng, của hồi môn chẳng phải thành toàn bộ lâm gia. điều này tuyệt đối không thể nga lâm khiếu đừng một bộ dáng ta không giúp được ngươi lên tiếng một hồi trầm mặc trong lúc đó bầu không khí giữa hai người có chút nặng nề lâm khiếu đừng nhàm chán muốn phá hỏng bầu không khí an tĩnh này lại phát hiện đôi vai gầy của lâm vũ tuyền kịch liệt run rẩy đôi môi đẹp đến cực điểm đôi mắt to từ lâu đã vụ thủy mông lung khóc không thành tiếng sợ nhất nữ nhân khóc Cái đó sợ là căn bệnh trung uy hiếp đại đa số nam nhân Hiển nhiên lâm khiếu đường cũng không ngoại lệ Không muốn vào nhà vương ra Vậy không cần lấy chồng nữa ừ. Nhân sinh trên đời tối trọng yếu là sống tiêu giao thoải mái Muốn phóng thì phóng, muốn thu thì thu Không cần phải vì điểm hy vọng và tổ huấn không thực tế mà để lỡ đại sự cả đời Lâm khiếu đường trợt cảm khán nói Ngươi không hiểu Lâm vũ tuyển nghẹn ngào nửa chừng nói ra ba chữ. Có lẽ, Lâm khiếu đưa ỏng cũng không tranh cãi, vốn định dừng lại ở đó, lặng lặng đợi vị tộc trưởng đại tỷ này khóc một trận. Khóc cũng là một loại phát tiết, cũng là một loại thuốc hay chữa khúc mắc Khóc được rồi có thể cảm thấy dễ chịu hơn, thế nhưng nhìn nàng khóc như vậy quả là thương tâm, còn không chịu phát ra âm thanh, căn bản không đạt được hiệu quả phát tiết. chỉ biết làm tổn thương thân thể lâm khiếu giường không khỏi có chút tức giận chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói cho dù ngươi thực sự gia nhập vương gia thì nhất định có thể giúp lâm gia thoát khỏi nguy cơ hiện nay sao nếu như khi đó lâm gia thực sự đối mặt với tán tộc hoặc là bị người ta thôn tính ngươi sẽ làm sao tự sát sao lời nói sắc bén làm lâm vũ tuyền hơi bị ngẩn ra kết quả này đúng là nàng đã không nghĩ tới Bởi vì trong lịch sử đã vô số lần chứng minh, hôn nhân xác thực là một loại biện pháp tốt cứu lại gia tộc. Ta không biết, hay là cùng vương gia liều mạng, Lâm Vũ Tuyền mạnh mẽ ngừng khóc nhẹ giọng nói. hữu dụng sao, đến lúc đó bất quá bồi tiếp một cái mạng mà thôi. Lâm Khiếu đừng lãnh đạm hỏi lại, vậy hẳn là nên làm như thế nào? lâm vũ tuyền bỗng nhiên ngây thơ nhìn lâm khiếu đường giống như một thiếu nữ hoài xuân vô tri hướng tổ mẫu lãnh giáo ái tình lâm khiếu đường đối mặt với biểu tình như vậy quả là rất bất đắc dĩ nữ tử trước mắt dung nhan giống như thiên tiên không phải là vụng về chỉ là có chút suy nghĩ tiêu cực mà thôi thế nhưng người như vậy so với người ngốc nghếch hờ càng thêm khó thuyết phục ngươi là tộc trưởng còn phải hỏi ta chăng Ta bất quá chỉ là khán hộ viên phế dược phòng phía sau núi Lâm ra mà thôi. Thân phận gần với Gia Nô. Lâm khiếu đưa ỏng tức giận nói ra. Cảm Lâm vũ tuyển run run nhìn Lâm khiếu đừng tự hồ lại muốn khóc. Lâm khiếu đương nhất thời ra đầu lại muốn tê dại Nhíu mày nói. So với sau liều mạng không bằng trước đó phản kích. Trên đời không có thuốc chữa hối hận. Thế nhưng nhất định có khả năng ngăn ngừa. Tối đa chỉ là không tìm thấy vaccine phòng bệnh mà thôi. Câu nói cuối cùng Lâm Vũ Tuyển hiển nhiên nghe không rõ lắm. Nhưng hai câu phía trước hiên nhiên cực kỳ minh bạch. Kết hợp với nhau cũng không khó lý giải. Phản kích. Làm sao phản kích? Chỉnh thể thực lực của Lâm gia hiện nay căn bản không phải là đối thủ của Vương Gia. Nếu như đối phương nguyện ý mà nói. Thậm chí có khả năng tập hợp đại bộ phận thế lực của Tân La Thành nhất cử tiêu diệt Lâm ra. Độc bá Tân La Thành. Lâm khiếu đừng khôi hài hỏi lại. Vậy vì sao bọn họ lại không làm kia chứ? Mà lại quanh co lòng vòng nhiều như vậy. Đại tỷ, ngươi sẽ không cho rằng là vì bọn họ ham mị sắc của ngươi chứ? Lâm vũ tuyển xóa lệ khóe mắt. Bọn họ muốn không phải dùng đến đại thế lực. Dưới tình huống không tổn hại chút nào lại có thể thôn tính Lâm ra, như vậy kết quả thu được là hoàn mỹ, bản thân cũng không có tổn thất, lợi ích được lớn nhất, nếu như dùng sức mạnh cứng đối. Lâm khiếu đừng bị một tiếng kêu này, lại càng hoảng sợ, mạnh mẽ xoay đầu nhìn lại, phía sau cái gì cũng không có, thế nhưng trước người lại có gì biến nổi lên, chỉ cảm thấy một luồng kiếm quang sắc bén đập mặt mà đến, căn bản không lưu lại nửa phần đường sống. Dưới sự kinh hãi, Lâm khiếu đừng bất chấp làm liều Nguyên lực trên ngư ỏi trong nháy mắt đề thăng một chút Hai ngón tay co rủi chuẩn xác không sai lầm mảy may kẹp lấy thân kiếm Nguy hiểm dừng lại thế đâm Bầu không khí lần thứ hai nổi lên sự quỷ dị Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 54, ai hiểu rõ ai Khiếu đừng sư đệ, hảo thân thủ Lâm vũ tuyển đâm ra một kiếm Bộ dáng tươi cười đầy mặt cảm thán nói Trong lòng hồi hộp một chút Lâm khiếu đừng biết không hay Người đại gia Nước mắt của phụ nữ quả nhiên không thể tin Chỉ có chuẩn Có chút đánh giá thấp tiểu nữ tử này rồi Tuy rằng trong lòng có chút ngoài ý muốn Nhưng khóe miệng lâm khiếu đừng không đổi Nhưng không biết vẫn đạm mà cười Cho dù gần trong gang tấc cũng khó Phát hiện tiểu ý gần như không có Tộc trưởng tỷ tỷ Đao kiếm không có mắt Ngươi muốn phế ta a chưa tính chi ơn bất cần báo, cũng không nên lấy oán báo ơn a Lâm khiếu đừng không có chút xấu hổ, buồn bực khi bị bạch trần bí mật. Nước mắt Lâm vũ tuyển đã khô, khuôn mặt trắng xinh lộ vẻ có mà như không có tiêu ý. Vẻ bi thương vừa rồi đã biến mất không thấy. Ta chỉ là không rõ, khiếu đừng sư đệ sao phải. Ẩn giấu chính mình sâu như vậy. Lâm khiếu đừng cười cười nói. Hiện tại nếu ta nói không có, sợ rằng tộc trưởng tỷ tỷ cũng sẽ không tin tưởng, mỗi người có ý chí riêng, ta nghĩ không cần thiết phải nói rõ ràng. Hô, trường kiếm trong tay lâm vũ tuyển biến mất, bình tĩnh thu hồi vào trong chữ vật giới chỉ, bàn tay trần hầu như đồng thời hướng tới lâm khiếu đừng phát động công kích. Ngoại trừ thanh mục kiếm quyết, tộc trưởng lâm gia đều phải tu luyện hai môn tuyệt học gia tộc, một bộ trưởng pháp không vân thủ. Còn có một bộ khinh công đạp trần bộ trên thực tế, thanh mục kiếm quyết cũng không phải là bộ vũ ký cực mạnh của lâm gia. Không vân thủ và đạp trần bộ đồng thời tu luyện và phối hợp sử dụng, đây mới là vũ ký tối cao của lâm gia. Trước bởi vì lâm vũ tuyền có chút khinh địch, hơn nữa, bao mục bạch, thuật pháp biến hóa rất nhanh chóng, mới có thể làm cho người khác chưa kịp xuất ra tuyệt học đã bị bắt giữ. Trên thực tế... Lâm vũ tuyển khi không có vũ khí mới là lúc cực mạnh, cước pháp phiêu hút bất định, trưởng phong quyền kình hư hư thực thực, khi thì bộc phát ra trưởng kình cường đại, đều là tuyệt chiêu khắc đích giành chiến thắng. Lâm khiếu Đường liên tục bại lui, miễn cưỡng tránh né ngăn cản, thỉnh thoảng tinh xảo công kích, cũng chỉ là thế mạnh nhưng lực kiệt, một tiếng trầm đục, ngực của Lâm khiếu đừng bị đánh trúng, nhanh chóng thối lui mấy bước mới đứng vững được thân thể. Lâm Vũ Tuyền rốt cuộc đắc thủ nhưng lại mờ mịt nhìn đối phương, không có chút nào vui sướng thắng lợi, trái lại nội tâm có một chỗ trống rất là tiếc hận, còn có chút không tin, có lẽ là không muốn tin tưởng, nhưng sự thực xảy ra trước mắt, Lâm Vũ Tuyền đành phải tin tưởng, lẽ nào thực sự không phải là hắn. Lâm Vũ Tuyền nghi hoặc, từ trận giao thủ vừa rồi xem ra, Lâm Khiếu đừng tuyệt đối không có khả năng ẩn giấu bảo lưu thực lực. Mỗi một kích cũng không lưu thủ, nếu không có tu vi ngoài sĩ cấp muốn qua loa cho xong tuyệt đối làm không được. Lâm Vũ Tuyền có thể không xác định được thực lực của Lâm khiếu đường, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định, hắn tuyệt đối không thể đạt được sĩ cấp tiêu chuẩn. Người dưới sĩ cấp ngưng kết ra chính là nguyên lực, nội hạch, mà khi đột phá vệ cấp đạt được sĩ cấp là lúc nguyên lực. Nội hạch ngưng tụ thành nội tâm Nếu như là nói nguyên lực đạo nội hạch sẽ ngưng kết thành nội đan Nhưng cái này có bản chất khác hẳn nhau Nếu hắn không phải là sĩ cấp cao thủ Vậy không có khả năng trong nháy mắt miếu sát hát bào nhân có thực lực vệ cấp đỉnh phong cao thủ Lẽ nào lão tổ tông thực sự đã trở về Chỉ là không muốn hiện thân mà thôi Ánh mắt lâm vũ tuyền phức tạp nhìn thiếu niên phía xa xa đang không ngừng xóa nắn ngực Lúc này đây nàng thực sự nghĩ không ra, cho dù trí tuệ Lâm Vũ tuyển hơn người, nhưng bắt óc suy nghĩ cũng không ra nguyên cớ, bất quá mặc kệ nói như thế nào, giá trị bản thân của thiếu niên ấy thì không cần nghi vấn. Trên dưới Lâm gia ngoại trừ Lâm Thiên Chính, có thể dưới tình huống Lâm Vũ tuyển hầu như dùng toàn lực đồng thời xuất ra vụ khí tối cao của Lâm gia, tiếp được nhiều chiêu như vậy mà không rơi vào hạ phong. Mười đầu ngón tay còn thừa để đếm. Hơn nữa những người này đều là một đời đã có tuổi của lâm gia. Về phần thế hệ trẻ niên kỳ không lớn. Sợ là chỉ có vị khán hộ viên phế dược phòng có thể làm được. Ngay cả nhân tài ưu tú như hắn cũng có thể dưới mắt của cao tầng gia tộc che giấu nhiều năm như vậy. Thậm chí cuối cùng còn bị gia tộc nhét vào phế dược phòng như một nô dịch. Cái này không thể không nói là trêu người sao. Dùng tới bốn chữ có mắt như mù, Lâm Vũ tuyền cũng không nghĩ là quá đáng. Lâm gia như vậy bị người ta mưu đồ cũng không kỳ lạ. Thiếu niên này chỉ ít cũng có trình độ sơ cấp võ vệ, chỉ mạnh hơn chứ không kém. Coi như là thiên tài tu luyện trăm năm khó gặp của Lâm gia Lâm Vân Phi. So với hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâm Vân Phi từ một năm trước còn kém không nhiều lắm để đạt được 10 tinh võ phò tiêu chuẩn. Thế nhưng một năm qua đi... Vẫn chưa đột phá bình cảnh tiến nhập vệ cấp Trái lại lâm bình thực tế không được xem trọng Từ 3 tháng trước đã kỳ tích đột phá phó cấp Tiến nhập vệ cấp Hiện nay đã có tu vi 2 tinh võ vệ Người có bằng lòng hay không tham gia gia tộc chắc thí mà không hề bảo lưu Lâm vũ tuyển đột nhiên hỏi Lâm khiếu đường còn đang xoa ngực thấp giọng chửi bới Lau khóe miệng nói Lão tử nhất định không tham gia Ngươi có thể đem lão tử làm như thế nào? Có bản lãnh phóng ngựa lại đây. Nếu như lão tử sợ ngươi, sau này cái tên sẽ đảo ngược. Đối với đơn bào lâm khiếu đường phương thức nói chu yện thủy chung như một, lâm vũ Tuyền có điểm bất đắc dĩ. Thế nhưng khi vừa nói đến gia tộc thì hắn tựa hồ có đạo lý rõ ràng. Cái gì cũng có vẻ u mê. Lẽ nào chỉ là phù dung sớm tối tàn hay sao? Thấy lâm vũ tuyển đến gần... Lâm Khiếu đường đề phòng nhìn đối phương. Bộ dáng chuẩn bị tùy thời đều có thể xuất thủ. Khi Lâm Vũ Tuyển vươn tay thì Lâm Khiếu đưa ỏng liền đưa tay ngăn chặn. Còn đau không? Âm thanh ôn nhu tự nhiên không gì sánh được. Dung mạo tuyệt trần càng lộ ra ý thân thiết. Lâm Khiếu đừng có chút sửng sốt. Cánh tay đưa lên một nửa lại rút trở lại. Buồn bực nói. Không đau. Lâm Vũ Tuyển nhẹ nhàng êm ái xóa nắn ngực Lâm Khiếu đường. Xin lỗi, ta chỉ là muốn thử ngươi một chút, nếu như không động thủ thực sự mà nói, rất khó đạt được hiệu quả tương đối. Tộc trưởng, có thể hướng tới một vị gia nô xin lỗi, cái này cũng không phải làm được dễ dàng như trong tưởng tượng. Lâm khiếu đừng ngẩng đầu nói, quên đi, hảo nam không cùng nữ so đo, ta sẽ không tính toán với ngư ôi nữa. Lâm vũ tuyển uyển chuyển cười, tốt lắm. hiện tại có thể trả lời ta vấn đề này hay không ngươi nguyện ý tham gia gia tộc chắc thì mà không bao lưu thực lực có nguyện ý hay không cũng không phải ta nói rồi sao chẳng lẽ là ta muốn buông bỏ chắc thì hay sao lâm khiếu đường hùng hồn chất vấn nói nói như vậy là nguyện ý rồi bất quá ta hỏi chính là ngươi có nguyện ý hay không tham gia gia tộc chắc thì mà không bảo lưu thực lực cũng không phải hỏi ngươi ngủy ên ý hay không Trước đây chắc thí của gia tộc ngươi cũng tham gia không ít, thế nhưng ngay cả tiền chắc thí cũng không thông qua. Nếu như ngươi không muốn cho ngươi tham gia bao nhiêu lần cũng là không tốt, nội quy của gia tộc rất cứng nhắc. Dù sao rất nhiều người nhận thức thành tích mà bàn tán, bọn họ cũng không nhìn thấu gốc dễ mọi chuyện. Lâm Vũ Tuyền có chút thương cảm nói, trên đời không có chuyện vô công, tộc trưởng đại tỷ. đạo lý đơn giản này ngươi sẽ không phải là không hiểu rõ a thần sắc lâm khiếu đừng biến đổi bộ dáng gian thương nói ra lâm vũ tuyền thoải mái nguyên lai tiểu tử này muốn có chỗ tốt như thế nghĩ cũng không đáng trách suy ngẫm một chút rồi nói trong lễ thành niên chỉ cần đạt được một trong ba vị trí đầu gia tộc đệ tử sẽ thu được một khoa liễm tức hoàn đây chính là một khoa hạ giai bát phẩm tăng nguyên đan Nếu như ngươi đồng ý dùng hết sức, cá nhân ta sẽ ngươi thêm một khỏa hạ dai thất phẩm, ngưng tụ đan. Thế nào? Hai khỏa, nếu không không bàn nữa. Lâm khiếu đưa ỏng nhân lúc cháy nhà đi hôi của nói. Sắc mặt Lâm vũ tuyền khẽ biến, trong lòng có chút tức giận. Thế nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch của chính mình, cuối cùng vẫn nhịn xuống, miễn cưỡng cắn răng nói. Hai khỏa thì hai khỏa, bất quá lời cảnh báo nói lúc trước. Biểu hiện của ngươi nếu như không đúng như lời hứa, ta đem chuyện ngươi chưa ra khỏi tộc đã ăn cây táo, rào cây sung công bố với mọi người, cũng đem ngươi trục xuất khỏi gia tộc, trở thành chuột chạy qua đường. Lâm Khiếu đừng đoán đúng mở đầu nhưng không đoán chúng kết quả, một ngày còn có nhược điểm, ẩn giấu cho dù tốt thì giấy cũng khó bọc được lừa, bình tĩnh nói, làm sao ngươi biết được. Lâm Vũ Tuyền cũng không dự định giấu giếm, cánh tay nhỏ khẽ động. Một khối chuyên âm thạch bay vào trong tay lâm khiếu đường, nguyên thức thâm nhấp vào, bên trong lập tức vang lên thanh âm thanh xảo của một vị cố nhân, Nam Cung Nha Nguyệt. Trong mắt lâm khiếu đường hàn quang trợt lóe bàn tay không thể khống chế dùng một chút nguyên lực, truyền âm thạch liền biến thành phấn mạt. Không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, nữ hải tử này vẫn canh cánh trong lòng, cư nhiên ở sau lưng lão tử đâm một đao, lâm vũ tuyển đối với phản... Ứng quá khích của Lâm Khiếu đừng rất là thỏa mãn, yên tâm được rồi, Nam cung nha nguyện đã đem bí mật như vậy nói cho ta biết, nói rõ nàng cũng có chỗ cố kỵ, tự nhiên cũng sẽ không trắng trợn tuyên dương, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng nàng làm trò quỷ gì đó, nếu như ngươi có thể chứng minh bản thân đối với Lâm gia thực sự hữu dụng, đối với người trong nhà ta tự nhiên cũng sẽ không bôi xấu, sẽ chỉ là chuyện trong lòng, ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết. Những người khác đều không biết. Lâm khiếu đừng vẫn chưa đáp lại. Một luồng gió đêm thổi qua. Lâm vũ tuyển chân ngọc nhẹ điểm. Thân như khinh yến nhẹ nhàng hướng về phía chân núi. Rất nhanh đã biến mất không thấy. Đạp trần bộ quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Nhìn chân núi mơ hồ có thể thấy được bóng dáng. Khóe miệng lâm khiếu đừng hiện lên nét tiêu ý cuối cùng là cười thoải mái. Kỳ thực từ thời khắc đầu tiên chuẩn bị hiện thân Lâm Khiếu Đừng đã biết Lâm Vũ Tuyền nhất định sẽ hoài nghi. Thế nhưng lúc đó nếu hắn không hiện thân, chỉ sợ hai người ngớ ngẩn không biết bao lâu nữa. Lâm Khiếu Đừng ngược lại không phải lo lắng bọn họ đón gió bị cảm lạnh, mà là dưới chân núi mơ hồ cảm nhận được vài cỗ nguyên lực xa lạ. Hiển nhiên ngoài hắc bào nhân và bao mục bạch còn có tiếp ứng, đợi lát nữa xuống phía dưới. Không thể đảm bảo những người đó không thể nhìn rõ mọi chuyện. Để bao mục bạch trở lại báo tin, với uy danh của lâm gia lão tổ, bọn họ cũng không dám tiếp tục trở lại, chỉ ít thời gian ngắn sẽ bớt được nhiều phiền phức. Về phần hắc bào nhân đã chết, không thể làm gì khác hơn là ẩy khuất lâm lão tổ thế thân chịu tội thay. Bất quá vẫn còn hai sự kiện ngoài dự liệu của lâm khiếu đường, một chuyện tự nhiên là nam cung nha nguyệt hướng lâm vũ Tuyền mật báo chuyện kia, một chu còn lại là lâm vũ Tuyền bi thương khóc lóc. Tuy nói cô nàng này dùng đến chiêu có chút đê tiện, thế nhưng khi khóc lóc cũng không phải hoàn toàn là giả. Trong giả có thật, trong thật có giả, thật thật giả giả, ngược lại cũng khó nói rõ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, lúc đó bản thân Lâm khiếu đừng cũng là giả dối. Bộ dạng ngươi khóc làm ta phiền, tận tình khuyên bảo nói nhiều như vậy, nói trắng ra là muốn chỉ điểm cho Lâm vũ tuyển kiên định lòng tin cùng vương ra đánh một trận. Hiện tại lúc này dừng tu luyện lại, Lâm khiếu đừng xuất hiện cũng không phải nhàn du. Đương nhiên nếu không phải trong lòng sớm có chuẩn bị, lúc đó dưới tình huống ấy, chính mình không chắc không bị cô nàng trêu đùa. Lâm khiếu đừng thầm nghĩ có cảm giác cảm khái, sau này không nên tin tưởng nữ nhân này, đặc biệt là nước mắt mỹ nhân.